Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 529, zit chóc giết chóc, ở nhỏ hẹp lại đen kịp cống thoát nước trong giếng, đường Uyển yên ổn có một cỗ mánh liệt giam cầm cảm giác, liền giống như là bị chôn sống để cho nàng ngạt thở thống khổ, ngực khó chịu.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 liền như là có người ở bên tai nàng hành tẩu, đem nàng cả kinh thở mạnh cũng không dám một chút. Sau đó, còn có ô tô tiếng oanh minh, nàng biết rõ, đó là bên trong bị A phản quân tới. Trung tá. Một tên bên trong bị A phản quân dẫn đầu hướng Cáp mễ tư kính cẩn trào. Người đâu? Cáp mễ tư lấy thô mỏ âm thanh vội vàng hỏi. Ở cách kia tòa nhà nhà dân bên trên.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 ta đã để tất cả mọi người ẩn nấp trung tá, còn xin ngươi chỉ thị. Chỉ thị cái dám cho ta cường công đi lên, ai có thể bắt sống diệt, lão tử thưởng mười vạn. Cáp mễ tư cả giận nói, hắn nơi này có hơn tám trăm người, một cách bài lộ vị trí tay bắn tiền lại có sợ gì trực tiếp chiến thuật biển người ép đi lên, kết quả tuyệt đối là không chút huyền niệm. Vâng. Dẫn đầu lặng yên lên túc, hạ cáp mễ tư mệnh lệnh. Có trọng thưởng tất có súng phu, nghe nói có mười vạn tiền thưởng, bọn này bên trong bị á phản quân giống như như điên từ bốn phương tám hướng tuôn hướng cái kia tọa nhà nhà dân. Tới đi, đến bao nhiêu, ta xếp bao nhiêu. Nhà dân trong lâu tiếu lạc đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên âm trầm sát khí, trong thân thể đầu kia giã thú vừa tỉnh lại, hắn trên người có như thực chất hóa một dạng rời rạc lộ ra nồng đầm sát khí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 Còn lại bên trong bị á phản quân ở xứng sờ đi qua, một bên lung tung đối với phía trên nổ súng xả kích, một bên theo thang lầu trèo lên trên. Ngay ở bọn hắn vừa đạp vào lầu ba đầu bậc thang lúc, một cách đen xì đồ vật từ một góc nào đó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung quý tích rơi vào trên bậc thang, sau đó theo thang lầu hướng xuống trượt, một đường chạy tới giày đặc trong đám người. Là lựu đạn có một cách bên trong bị á phản quân mở to mắt nghẹn ngào kêu sợ hãi ở hắn thoải âm vừa dứt viên kia lựu đạn oanh một tiếng bạo tạc từ trong hành lang lao ra một cỗ nóng bỏng thủy triều nương theo lấy kêu thay lương thảm thiết âm thanh cuồn cuộn khói dày đặt bay lên tàn chi nội tạng văng tung tóe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 Đang sợ hãi thúc làm dưới, bọn hắn lại là điên cuồng nổ súng xạ kích. Tiếu lạc thân hình huyến ảnh hóa, biến thân thành một cái u linh, né tránh đạn tập kích, một cái tiếp một cách đi tới bên trong bị á phản quân trước mặt. Sau đó nhắm ngay bọn hắn đầu liền là một cái muộn côn, chỉ bất quá cái này muộn côn đổi thành một cái cốt thép mà thôi. Mỗi nện một chút, bên trong bị á phản quân liền muốn ngã xuống một người, tất cả đều là đầu nở hoa.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 Một cách liền thương, súng, còn không sợ, dùng một cái cốt thép liền đơn giản thô bạo ngược sát bọn hắn người sao có thể tính là người, căn bản liền là từ cẩu địa ngục sông ra đến ác ma A, cái kia tinh trong mắt màu đỏ liền là tốt nhất chứng minh. nhiên về một phía giết chóc lại tiếp tục, hơn 10 người sợ vỡ mật bên trong bị A phản quân vứt bỏ súng ốm.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 hắn liền dùng một cái cốt thép đem đem chúng ta đầu giống gõ xưa hấu đồng dạng gõ mở huyết cùng dịch não đều oẹ. nghĩ đến vừa rồi hình ảnh liền cũng nhìn không được nữa Nói xa nôn rơi vào cắp mễ tư trên giày. phí vật cắp mễ tư khói miệng giật một cái một cước đá vào bầu ngực hắn bành Một tiếng vang trầm, cái kia bên trong bị á phản quân trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất sau không ngừng nôn trong dạ dày tiêu hóa vật trong lồng ngực tổ huyết cũng cùng nhau phun ra. Cáp mễ tư không tiếp tục để ý tới cái này hơn mười người trốn trở về binh sĩ, ngóng nhìn cái kia tỏa nhà nhà dân, sau đó nghiến răng nghiến lời quát. Oanh, dùng đạn pháo cho ta dùng sức oanh.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 Phó quan an ủi cắp mễ tư cảm xúc. cắp mễ tư trở tay liền là một bàn tay phiến ở hắn trên mặt. Còn cần ngươi ở cách này cho lão tử mã hậu pháo. Vâng vâng vâng, là ta lắm mồm. Phó quan liên miên gật đầu thối lui đến một bên. Hừ, hoa quốc xa diệt thương mại. Con mù nó... Cũng không gì hơn cách này thế mà còn vọng tưởng bảo hộ tên kia chiến trường phóng viên chạy ra trong chúng ta bị ác thật sự là làm mụ nổi nó xuân thu đại mộng. Cáp mễ tư nhìn xem cái kia tòa nhà đã biến thành phế tích nhà dân phỉ nhổ một câu gửi tin tức cho thủ lính nói cho hắn biết con rồi đã tảo trừ. Vâng. Phó quan gật đầu quay người liền hướng thông tin xe đi đến. Nhưng vào lúc này.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 Càng là chuyển rời đến sát vách một tòa nhà dân, bọn hắn không khỏi sinh ra như vậy nghi hoặc bản thân thật sự là đang cùng một cái nhân loại chiến đấu sao. Mơ, rơi còn có một tên tay bắn tiểu sao. Cáp mễ tư dựa lưng vào cố xe giận không nhìn nổi nói. Mỗi một súng nổ đầu, dường như vẫn là cái kia hoa gốc diệt, hắn không có chết. ba, Cáp mễ tư một bàn tay hung hăng phiến ở cách này nói chuyện thuộc hạ trên mặt.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 đất sung núi chuyển bạo tạc tiếng vang dường như sấm sét cuồn cuộn bụi bặm phóng lên tận trời ở từng khỏa đạn pháo oanh tạc dưới bao phủ khu vực càng lúc càng rộng tới sau cùng cây này không gian đều bị bụi bặm bao phủ năm 6 mét có hơn liền không thể gặp vật giống như là ở trong này đưa lên vô số bom khói tựa như bọn này bên trong bị a phản quân tiếp cận tan vỡ biên giới tiếu lạc đã trở thành bọn hắn áp mồm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 liền theo một tiếng hét thảm im mặt mà rừng cuồn cuộn tràn ngập cát bụi dần dần rời rạc lại tầm mắt chầm rãi trở nên rõ ràng lên ánh mắt đến mức đều là bản thân dưới chứng thi thể binh lính máu tươi trên mặt đất hội tụ thành một cố lưu động quả thực là máu chảy thành sông. Không có đứng vững binh lính tám trăm nhiều người toàn bộ biến thành trên mặt đất một cố thi thể. Cáp mễ vậy chừng lớn hai mắt hạt đậu một dạng lớn nhỏ mồ hôi từ cái trán lăn xuống mà xuống hắn thân thể ở khống chế không nổi run cùng lúc đó trốn ở tống thoát nước trong giếng đường uyển điềm bất thình lình ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh sau đó nàng liền phát hiện từ nắp giếng lỗ nhỏ bên trong càng là chảy xuôi mà xuống đậm đặc huyết thủy a dùng mình kêu sợ hãi sợ hãi đường uyển điềm chỗ nào còn có thể chấn định?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 Xuất hiện một thân ảnh, ăn mặc đồ rằn di, tay cầm mo cây truy thủ từng bước một hướng hắn đi tới, để hắn linh hồn đều run rẩy là đối phương con mắt là tinh hồng sắc, liền giống như là hai ngọn hư vô mờ mịt đèn lồng đỏ, lại như ác ma hai con ngươi, băng lãnh khát máu, mất cảm giác, không có chút nào nhân loại tình cảm đáng nói. Đi chết đi, ngươi cái này ma ruột Cáp mễ vậy lấy lại tinh thần gầm thét Hai tay nắm ở chuôi thương, súng ngắn đối với đi tới đồ dằn di ổ linh liền bóp lấy cỏ súng. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp nổ súng thẳng đến đem hộp đạn bên trong đạn toàn bộ cho đà quang. Có thể không có một khỏa đạn đánh chúng đối phương, đối phương giống như là kiểu thuấn di chợt trái chợt phải tránh tránh khỏi hắn đạn. Sợ hãi bỏ thêm vào tâm thần, cáp mễ vậy một bên rút lui, một bên đổi đạn kẹp.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 Hắn hiện tại liền một tia đau đớn đều không cảm giác được, thậm chí còn tưởng rằng đối phương buông tha mình có thể ngay ở hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, một cỗ chất lòng không bị khống chế từ cổ của hắn bên trong tuôn ra, hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ, đặt ở trước mắt xem xét, hai mắt lập tức chừng lớn như châu mắt. Huyết tất cả đều là huyết. Nóng hồi huyết thủy phun tung tói mà ra, vô tận đau đớn nháy mắt cuốn tới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 Liền đem cách này nữ nhân từ nhỏ hẹp tống thoát nước giếng cho kéo đi lên. Đợi nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông, một mảnh như địa ngục cảnh tượng lúc đường uyển điềm lập tức buông lòng ra tiếu lạc tay, ngồi xồm trên mặt đất, hoa hoa, ới lên, ới xuống. Tiếu lạc không có thúc giục nàng cho nàng thời gian giảm sóc. Hắn không phải một cách làm sát người, có thể là người khác muốn đối hắn thống hạ sát thủ.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 Là bên trong so A chính chủ phủ quân đánh trở về Nơi này lại phải đánh nhau sao Đường Uyển điểm sắc mặt trắng bệt như tờ giấy Nàng đã khắc sâu lính hội tới chiến tranh tàn khốc Nàng không dám tưởng tượng ở mưa bom bão đạn Hỏa lực không ngước tư thản đinh thành Làm như thế nào sống sót rời đi Đây là chuyện tốt đi Tiếu là kéo nàng Hướng trước đó ước định cẩn thận Giáo đường chạy tới Sau 10 phút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 Tăng thêm tiếu lạc cùng đường uyển điểm cũng liền 19 cái. Diệt tiên sinh. Nhìn thấy tiếu lạc, đem trí sự thật một đám tinh thần vì đó sung một cái. Tiếu lạc hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn phương xa bầu trời. Diệt tiên sinh, nhìn tình huống này hẳn là bên trong so a phản quân cùng chính chủ phủ quân ở giao chiến chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì.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 Ngày nói có thể là trong các ngươi so A phản quân. Đem chí sự thật hổ nghi nói. Đại tướng gật gật đầu. Được. Giết chết hơn 800 tên bên trong so A phản quân. Đem chí sự thật nhìn về phía tiếu lạc. Lỗ vận hồng cùng cái khác đội hành động đặc biệt thành viên cũng là không tự chủ được nhìn về phía tiếu lạc.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 Xin hỏi ta có thể biết rõ tên ngươi sao Ngươi không phải đã biết rõ Tiếu lạc thản nhiên nói Ta đã biết rõ rồi Đại tướng nhíu nhíu mày Không rõ cho nên Tiếu lạc khẽ cười nói Hoa quốc chiến sĩ Cái này chính là ta danh tử Cũng là tên chúng ta Đại tướng xứng sờ Chợt cười lên ha hà Nói hay lắm Nói hay lắm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 cái này là ta nhiệm vụ chúng ta xin từ biệt có thời gian hoặc là có cơ hội ở quốc nội họp gặp tiếu lạc khẽ mỉm cười sau đó hướng nàng đưa tay ra lấy ra đi cái gì đường uyển điểm chừng mắt nhìn nghi ngờ nói ngươi đoạn đường này dùng cỡ nhỏ ca mê ra đập rất nhiều đồ vật a hơn nữa đại đa số đều đem ta cho đập tiến vào không phải ta đối với ngươi không tín nhiệm Mà là ta đối một cách phóng viên không tín nhiệm, cho nên mấy ngươi đem nó sao ra. Tiếu lạc khách khí nói. Đường Uyển điểm nghẹn lời trong lòng vật lộn một phen, sau đó thành thành thật thật đem dấu trong túi cỡ nhỏ ca mê ra giao cho Tiếu lạc trong tay, Ngẩng đầu giải thích nói. Tiếu lạc, ta thề nếu như ta mang trở về tuyệt sẽ không công khai ngươi ảnh chụp càng sẽ không hướng bất luận kẻ nào nói lên ngươi.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 rằng Tiếu Thoại. Một màn này cũng đem lý bị á chính chủ phủ quân tên này đại tướng cho kinh hãi được không nhẹ, ca ngây ra tuy nhỏ, nhưng cũng là do kim loại chế tạo, cứ như vậy lấy tay bóp một cách là vỡ thành mì phấn hình dáng, hoa quốc quả nhiên là một cái thần bí quốc gia, thế mà tồn tại loại này gì nhân kỳ sĩ. Diệt Tiên Sinh, bọn hắn qua một hai ngày cũng muốn đi bố lỗ thí, ngươi không bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi.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 Tiếu lạc lái chiếc này xe rú dọc theo lý bìa đường cái hướng bố lỗ thế nhanh chóng chạy tới chạy vội bốn cái bánh xe trên mặt đất qua bụi đất tung bay mà lên hắn xe giống như cái cớ nhỏ bão cát máy chế tạo một đường cát bụi cuồn cuộn không có ràng buộc không có trách nhiệm Tiếu lạc tâm tình phi thường thoải mái dễ chịu đây cũng là hắn vì sao lại điều khiển chiếc này xe rú chạy như điên nguyên nhân chủ yếu.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 Cái này nữ nhân quả nhiên vẫn là gửi nhắn tin tương đối tốt trao đổi. Hắn lập tức hồi phục. Không có thèm ngươi cũng phải cùng ta đi. Tốt, vậy ngươi hiện tại liền mang ta đi man đi vết. Cách màn hình tiếu lạc đều có thể cảm nhận được tô ly oán niệm. Hắn cuối cùng xác định xuống tới cái này nữ nhân là bởi vì man đi mà tức giận cũng là thầm trách mình nói sai, nói cái gì không tốt.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 Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 534 Bố Lỗ Nhĩ Thành Ngày thứ hai ngày vừa mới sáng lên tiếu lạc liền tiếp tục hướng Bố Lỗ Nhĩ xuất phát Dự tính còn có một giờ liền có thể đuổi tới Bố Lỗ Nhĩ nhất tỏa cùng tư thản đinh đồng giảng Không thể tránh được chiến hỏa xâm nhập thành thì, bất quá nó vị trí địa lý không tính giao thông đầu mối then chốt trọng tâm, cho nên cũng không có bị lý bị a phản quân hoặc là chính chủ phủ quân chiếm cứ. Cái kia nữ nhân tìm đến hay không? Ở bố lỗ nhí thành cách nào đó vứt bỏ trong kho hàng. Một tên tuổi tác ước chừng bốn mười lăm, mười sáu nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên vách tường gián thiếp lấy bố lỗ nhĩ thành địa đồ, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, mang theo một bộ kính mắt thân thể thẳng tắp như tùng kỳ thật hùng hậu như gấu, lúc nói chuyện tự nhiên mà vậy có một cỗ thượng vị giả khí thí. Bên cạnh là hai vị tuổi trẻ ngoại quốc nam tử thân mang án sắc đồ rằn di bên trong một cái giữ lại dâu quai nón.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 Còn có cái mũi bị đau tước dưới, trên người còn có ba bốn truy thủ tạo nên lỗ máu. Xa ra. Mế hi nhí bảo tiêu vốn có mười người, đều là xuất ngũ quân nhân, những người khác vì bảo vệ xa ra. Mế hi nhí chết, chỉ lưu lại cái này bốn người, bọn hắn nhận hết giày vò, bước bách bọn hắn mở miệng nói ra xa ra. Mế hi Nhĩ hạ lạc.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 dâu oai nón nam tử trùng trùng điệp điệp gật đầu lập tức chiêu vấy chào bốn tên thuộc hạ được bày mưu đặt kế móc ra một thanh đoàn đao sát ý hiên ngang hướng cái kia bốn người đi đi lên khôn xa mễ hiên nhĩ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền đợi đến tiếp nhận mễ hiên nhĩ gia tộc phẫn nộ đi bốn người biết mình khó giữ được tính mạng sắp đi gặp thượng đế một người trong đó liền xông nam tử trung niên cuồng loạn la hét tốt ta chờ khôn xa nhẹ nhàng xoa không còn tuổi trẻ đầu hời hợt đáp lại nhưng vào lúc này bốn tên cầm trong tay đoàn đao lính đánh thuê đã đi vào cái kia bốn vị bảo tiêu trước mặt tay trái nắm chặt bọn hắn tóc đem bọn hắn cổ cho hoàn chỉnh lộ ra sau đó tay phải đoàn đao giống làm thịt gà vịt đồng dạng cắt bọn hắn cổ hỏng bốn vị mễ hiên nhĩ ra tộc bảo tiêu ở tuyệt vọng trong thống khổ dãy rua lấy chậm rãi chết đi Bốt căn cứ lý bị A phản quân nhận được tin tức, hoa quốc xa phái một tên chiến sĩ tới bảo hộ chúng ta con mồi, tên chiến sĩ kia danh hiệu là, diệt, hồng Hạc tử cùng rắn hổ mang đều là chết tại hắn trong tay, ta đã phi thường mong đợi gặp phải hắn, sau đó giết chết hắn. Dâu oai nón nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bốn cái sắp gặp tử vong bảo tiêu một cái, giang rộng ra đề tài nói. Khuôn mặt trắng nón nam tử nói.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 Cho nên lần này các ngươi vô luận như thế nào cũng không thể phước lờ, muốn đem cái kia đáng chết hỗn chứng xem như cường đại nhất địch nhân đối đãi nghe rõ chưa? Là bốt. Hai người hít thân thể cung chính đáp. Ở đến bố lỗ nhĩ thành một cây số nơi xa tiếu lạc liền đem xe đặt ở một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh, mang lên thuốc súng, lấy lặn xuống nước phương thức bơi qua vượt thành Giang Hà, bí mật tiềm nhập bố lỗ nhĩ thành. Hắn biết rõ ở chỗ này muốn đối mặt địch nhân không phải Lý Bị A phản quân, mà là tại Giang Thành liền dựng đứng dưới địch nhân. Khôn xa! So với Lý Bị A phản quân, lính đánh thuê quân sự tố dưỡng cao hơn, tay bắn tỉa là khẳng định có nói không chính xác hiện tại xuất nhập bố lỗ nhĩ thành từng cái bỏ vào miệng liền có ẩn dấu đi tay bắn tỉa ở ôm cây đời thỏ nếu như hắn nghênh ngang vào thành nguy hiểm hệ số có thể nghĩ cao bao nhiêu cho nên trực tiếp lặn xuống nước sang sông ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh tiến vào bố lỗ nhĩ thành cái này là phi thường có cần phải đi ở bố lỗ nhĩ thành đầu đường cuối ngõ một cố nặng nề thay lương cảm giác đập vào mặt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 Nhưng đối với hắn người nhà ra tay, đừng nói chỉ là cái lính đánh thuê đầu lính, liền là ngọc hoàng đại đế tới cũng phải gọi hắn xuống hoàng tuyền Có thể vấn đề bây giờ là khôn xa một đoàn người còn tại không ở nơi này. Tiếu lạc hướng bố lỗ nhĩ thành chỗ sâu bước đi, lỗ tai, con mắt mật thiết chú ý đến bốn phía đồng tính, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét bên trong gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh được hắn điều tra.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 Nơi này rác sưởi thành đống, đủ loại màu sắc túi rác cùng hư thối đồ vật khắp nơi đều là con ruồi thành đàn. Nữ nhân y phục trên người rất bẩn tràn đầy ô hế, mơ hồ khả biện là nữ sĩ đồ săn di, một đầu sóng vai mái tóc dài vàng ấm, sắc mặt trắng bịch trên mặt coi như sạch sẽ, chỉ là mắt xanh có chút đục ngầu, có chút bối rối càng có chút hoảng sợ. Gâu, gâu gâu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 Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 535 Xa xa mễ hiên nhĩ Gai mũi mùi hôi thối có thể so với hư thối cá chết thi thể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 hô hấp đến không khí tuy nhiên không phải đặc biệt mới mẻ còn kèm theo rác rưởi mùi thối nhưng so trong thùng rác là thật tốt hơn nhiều cái này một lát áp tâm không ngừng nôn mửa còn kém đem mật cho phun ra mỹ lệ xa ra tiểu thư ngươi cái này là mới từ trong hầm phân leo ra sao bất thình lình một cách như ma rủ âm thanh vang lên xa ra ngẩm đầu hai mắt trợn to con ngươi đột nhiên co lại hai tên thân mang đồ sành di lính đánh thuê nắm một cái đại lang cầu ngay ở cách đó không xa lộ ra nghiền ngấm trêu tức tiếu dung nhìn xem bản thân bọn hắn không có rời đi bọn hắn chẳng lẽ là cố ý nói cái kia lời nói sao xa xa giống như nhận kinh hãi con thỏ đứng lên xoay người chạy phanh một khỏa đạn từ nàng bên tai gào thét lên bay qua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 Lý bị á hát quân cho các ngươi bao nhiêu tiền ta? Ta có thể ra gấp đôi. Các ngươi lính đánh thuê không phải liền là lấy tiền làm việc sao? phá <cười> ha! Có chút ý tứ. Hai nam tử nhìn nhau, lập tức đi tới xa ra bên người. Đầu kia đại lang cầu đối xa ra nhe răng thấp giọng gào thét ở nàng trên người loạn nghe còn thỉnh thoảng hướng nàng phể gọi, dọa đến nàng một cử động nhỏ cũng không dám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 các ngươi liền không sợ đến thời điểm lý bị a hát quân lật lòng bọn hắn thu thập thu thập bại quân rơi quá mức liền đến thu thập các ngươi ạ cái này không nhọc ngươi phí tâm đem đồ vật giao ra thứ gì bành nam tử một quyền nện ở xa ra phần bụng lực lượng rất mạnh một quyền xuống dưới nữ nhân đau đến toàn thân đều muốn co rút bộ mặt ngũ quan càng là đau đến có chút vặn vẹo ta vốn cho là ngươi là thông minh nữ nhân, lại không nghĩ đến là ngu xuẩn như vậy. Nam tử lạnh cười nói ra, sau đó ra hiểu bản thân đồng bạn ở xa ra trên người cẩn thận tìm kiếm, nhưng tìm tòi một lần sau chỉ phát hiện một cái cỡ nhỏ ca mê ra bên trong tồn chứ lấy lý bị á hắc quân tàn nhẫn hung áp sơ, dơ tạp không thấy. Tạp đâu? Nam tử cố sức nắm chặt xa ra tóc, nổi lên lấy hai mắt lớn tiếng chất vấn.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 Thối chủ ký nữ, ngươi muốn chết. Hắn vén tay áo lên, mấy bước bước đi lên, sau đó một cước tiếp một cước đá xa ra. Thân là lính đánh thuê thân thể cường ngạnh, lực lượng hùng hồn, dưới sự phấn nộ trên chân không nhẹ không nặng toàn bộ bãi giác lý liền vang lên nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đại lang tẩu càng thêm sủa im ỏi không ngừng, một cái khác nam tử thì mỉm cười chấn an nó.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 xa ra nằm trên mặt đất kêu thảm đối phương hoàn toàn liền là đem nàng vào chỗ chết đá ùn chiến mũi chân kẹp mang theo thép tấm đá ở trên người loại kia đau đớn khó mà chịu đựng lúc này nàng miệng mũi đều tại ra bên ngoài chảy máu đang bị liên tục đá mười mấy chân sau đối phương giấm ở nàng tay phải năm cái ngón tay giống như là dập tắt trên mặt đất tàn thuốc đồng dạng ếp giấm thống khổ tăng lên tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành vô cùng thê lương Cách này liền là tàn nhẫn ma dục Sa ra sợ hãi lấy tuyệt vọng lấy, khôn sa dòng binh đoàn lính đánh thuê so lý bị á hắc quân còn muốn tàn bạo, mười phần khát máu dã thú. Sau cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem sơ, rơi tạp giao ra. Nam tử giấm lên nàng tay phải, xoay người lại nắm chặt tóc nàng, đem nàng đầu đề cao, giữ tờn lấy một chương gương mặt nói. Ta nhắc lại một lần, cái này là ngươi sau cùng cơ hội. Ta đem nó giấu ở. Giấu ở cái khác địa phương. Xa ra chảy thống khổ nước mắt, sợ hãi nhìn xem nam tử này. Dẫn đường. Nam tử quát mắng một tiếng buông lòng ra tóc nàng, đồng thời cũng đem chân từ tay nàng trên lưng dịch chuyển khỏi. Xa ra hơi hơi rung động rung động bò lên Cái kia bị dấm qua tay Tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ trên người Các nơi cũng là chuyện đến từng trận đau nhức. Nàng sợ hãi mắt nhìn nam tử này Cái này hoàn toàn là tàn bạo hóa thân Đừng nghĩ đến đùa dớn hoa dạng gì Nếu không ta một thương đánh chết ngươi Nam tử đem khẩu súng xuất ra Đè vào xa ra trên ức uy hiếp cảnh cáo nói Tuy nhiên cách tầng một tóc Có thể xa ra còn có thể rõ ràng cảm nhận được trên hòng súng mang theo lãnh ý Nàng nhắm lại mắt trên mặt một mảnh cho tàn Nàng cảm giác mình liền giống như là bị thượng đế vứt bỏ người đáng thương Gâu Gâu gâu Đại lang cầu lớn tiếng phệ gọi Cầm thương Súng Ui hiếp xa ra nam tử một hồi ồn ào Sông đồng bạn quát Khủng lang Ngươi thương mại Con mù nó Liền không thể để cho nó an tính chút. Cái kia được xưng khủng lang nam tử vô tội dơ lên lông mày cười nói. Không có biện pháp, nó cảm nhận được ngươi phấn nộ cảm xúc, cho nên trở nên phấn khởi, ta làm sao trấn an đều không dùng. Cầm thương, súng. Nam tử tính khí nóng này trực tiếp liền xông cái kia đại lang cầu quát. Cầm miệng cho ta, lại ầm ý lão tử làm thịt ngươi. Không biết có phải hay không bị cái kia hung thần áp sát biểu lộ cho hù sợ đại lang cầu vẫn thật là không có lại ầm ý, giống như là làm sai sự tình hài tử tựa như ô minh vài tiếng. Xúc sinh liền là xúc sinh, không thể cho nó tốt sắc mặt nhìn, ha ha ha. Cầm thương, súng. Nam tử bị bản thân áp thú vị làm vui vẻ, nhìn không được cười to lên. Lại tại lúc này, gì biến nảy sinh. Một khỏa đạn gào thét lên bay tới, nháy mắt xuyên thủng cầm thương. Súng! Nam tử đầu tiếng cuồng tiếu im mặt mà dừng thân thể thẳng rất ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, ở hắn chỗ mi tâm, là một cách nhìn thấy mà giật mình huyết động. Xa ra dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cố thi thể này, nàng là chiến trường phóng viên, có nhất định kiến thức quân sự tích lũy. Vừa nhìn thấy nam tử mi tâm huyết đồng, nàng liền biết là bị một khỏa đánh đạn đánh chết, cũng liền nói là phủ cận cất giấu một vị tay bắn tiệp Là ai? Ra ra phái tới hải báo đột kích tiểu đội sao? Tuy nhiên rất là kinh ngạc, nhưng kinh hỷ tóm lại là càng nhiều, nàng nhìn thấy sống xuống dưới hy vọng, giống như trong bóng đêm thấy được một sợi ánh sáng. Gâu! Gâu gâu!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 Xé sách trùng trùng điệp điệp không gian, mang theo làm cho người Tây cả ra đầu tiếng giít, đánh chết cái kia ở sùa im ở đại lang cầu. Huyết hoa bắn tung tóe, đại lang cầu đầu máu thịt be bét bên cạnh nằm trên mặt đất bốn cái chân còn run rẩy vùng vấy mấy cái mới lại không đồng tính. rầm Khủng lang toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, gian nan nuốt một hớp nước miếng, hắn xuất ra bộ đàm, lao nhanh báo cáo tình huống. Khủng lang kêu gọi đoàn trưởng, khủng lang kêu gọi đoàn trưởng, địch tập, địch tập, có một cách tay bắn tỉa dấu ở hợp thành vàng quảng trường lầu số 8 lý, độc hoa đắc hy sinh, lặp lại một lần, độc hoa đắc hy sinh, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Bố lỗ nhĩ nhà kho căn cứ, xuất hiện bốt, diệt xuất hiện Tà long cùng khô lâu một trước một sau hưng phấn kích đồng sông vào nhà kho đối đang ngồi trên vế uống trà hút xì gà khôn xa gào lên. Nghe lời ấy, khôn xa thông suốt từ trên vế đứng lên, không có hút tới mấy ngụm xì gà bị hắn vứt ở trên mặt đất, vội vàng hỏi. Phương vị, ngay ở phát hiện xa ra, mế hư nhĩ cái kia bãi rác phủ cận đột hoa đất hy sinh, hiện trường còn có khủng lang đang nhìn.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 Khủng lang không dám ló đầu từ đánh giết độc hoa cùng đại lang cầu trong sự tình, hắn xác định một sự kiện kia liền là đối phương thương pháp chuẩn nếu như dám mạo hiểm một điểm gật đầu chỉ sợ cũng sẽ có một khỏa đạn chào hỏi tới. Đối phương liền là giết chết hồng hạc tử cùng rắn hổ mang diệt sao. Khủng lang kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, hắn đã sớm đối tiếu là có nghe thấy đó là bọn hắn bốt đối thủ cũ phái đi hai cái song binh đoàn thực lực tuy nhiên không kịp bọn hắn, nhưng có thể đem hai cái kia song binh đoàn tiêu diệt ra hỏa, tuyệt đối có tư cách để hắn kiêng kỳ cùng sợ hãi. Ui, mèo ở trong này thoải mái sao?" Bất thình lình, một cái tiêu chuẩn mỹ thức khẩu âm lời nói tại sau lưng vang lên. Run rẩy kinh dị, khó có thể tin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 tiếu lạc nhìn xem cái này toàn thân tràn đầy vết bẩn nữ nhân nhíu mày hỏi nghe nữ nhân trên người mùi thối cái mũi bao nhiêu có chút chịu không được xa ra ngẩn người chợt cố sức gật đầu ta là tự giới thiệu một chút ta là hoa quốc xa diệt chịu thượng cấp mệnh lệnh tới bảo hộ ngươi an toàn rời đi lý bị ác. tiếu lạc ăn nói có ý tứ dùng hồn nhiên mỹ thức khẩu âm tự giới thiệu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 như vậy người bảo vệ mình thật sự là có chút đột nhiên cùng khó có thể tin ở vừa mới trước đây không lâu nàng còn cảm thấy mình là bị thượng đế vứt bỏ người đáng thương đây chẳng lẽ nghĩa hiên nhí gia tộc không nói với ngươi qua đến lý bị a bảo hậu ngươi ngoại trừ mỹ quốc hải báo đột kích tiểu đội bên ngoài còn có chúng ta hoa quốc xa a tiếu lạc trên mặt mang theo quen có đảm mạc liền ngươi một người xa ra nhìn chung quanh một chút hỏi tiếu lạc gật gật đầu đúng có thể khôn xa dưới tay có hai cái song binh đoàn mỗi cái song binh đoàn có hai mươi người hoa quốc lớn như vậy một cái quốc gia làm sao chỉ phái ngươi một người đến tuy nói tán thành tiếu lạc thực lực có thể xa xa vẫn là chăm chú nhíu mày một đầu mãnh hổ không phải là một đám lang đối thủ cái này là phi thường nhạt lộ ra đạo lý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 Lại phát hiện Sa ra còn đứng tại chỗ không động Quay người lại Không đi Sa ra lúc này mới lấy lại tinh thần đuổi theo sát tiếu lạc Tuy nhiên cái này không phải một chiếc thuyền Mà là một cây rơm giả Có thể nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác Cho dù là một cây rơm giả cũng phải bắt lấy Mơ, dơ, diệt, rất hân hạnh được biết ngươi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 Sa ra chủ động đem hắn tay cầm lên đến hữu hảo nắm chặt, mặt mỉm cười. Tiếu lạc thì là một mặt dép bỏ, như thế tay bẩn nắm lấy đến quái trán dép. Mơ, dơ, diệt, ta muốn trước đi một cách địa phương đem ghi chép lý bị á hắc quân hung áp sơ, dơ tạp cầm trở về. Sa ra chừng mắt nhìn nói. Ở đâu? Dẫn đường. Tiếu lạc có chút không kiên nhẫn bảo hộ cách này nữ nhân là thứ yếu.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 Ước chừng sau 15 phút đạp tới nàng nói tới địa phương Đó là một cách bị vứt bỏ cửa hàng Lý bị á chiến tranh bảo phát có một đoạn thời gian Trong thương trường đáng tiền hàng hóa cũng bị mất Hoặc bị cướp, hoặc bị thương ra mang theo chạy nạn đi Lầu một cùng lầu hai đều chỉ là một chút vải rách Giấy mảnh, giấy xác xương kể hàng Chờ một chút cảm giác liền giống như là tận thế tràng cảnh đồng dạng Tiếu lạc gặp nữ nhân chạy vào nhà vệ sinh nữ, từ trong nhà vệ sinh nữ lấy ra một cái hạng chuỗi đeo ở trên cổ, cái kia hạng chuỗi bên trong giấu xếm thần cơ, sơ, dơ, tạp liền đặt ở bên trong. Mơ, dơ, diệt, chúng ta đi thôi. Xa ra đem hạng chuỗi bỏ vào trong quần áo, an an tâm, mỉm cười nói. Tiếu lạc gật gật đầu, lại tại lúc này, lỗ tai nghe được ô tô tiếng oanh minh, sau đó còn chưa chờ hắn có phản ứng.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 Vẫn như cũ đem tiếu lạc ngực tiêu đốt ra một vết thương. Đạn lại đập nện hướng về phía cửa hàng mặt khác vách tường. Cái kia chừng 15cm dày vách tường ở trước mặt nó lại như cùng giấy đồng dạng bị nhẹ nhóm xuyên thủng. Lơ 115A3 súng bắn tiệp. Ngã xuống đất xa ra khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, loại này thương. Súng có thể ở hay. năm cây số bắn ra ngoài giết địch người.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 Lúc này nâng lên bên cạnh xa ra, thả người từ cửa hàng lầu hai nhảy xuống, bước chân cấp bách điểm mặt đất, là báo đi săn đối với phía trước kích động chủ bắn đi. Ở hắn nhảy xuống quá trình bên trong, hắn thấy được cửa hàng xung quanh đặt lấy bốn chiếc xe giữ nhà binh xe, cái kia thanh lơ 115A3 súng bắn tỉa gác ở trong đó một chiếc xe trên mui xe, sử dụng nó là một tên giữ lại dâu quai nón ngoại quốc nam tử. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 538, tư tưởng mở ra, một đường mẹp si đét, một đường tiềm hành tiếu lạc đem thể năng phát huy đến cực hạn, khiêng xa ra. Mế hiên nhĩ lao nhanh bay về phía trước chạy thân hình chợt trái chợt phải tránh né sau lưng súng tiểu liên, súng phóng tên lửa cùng cái kia thanh có thể không nhìn vật lý thực thể cách trở lơ 115A3 súng bắn tỉa công kích. Si tê cái kia tẩu nương dưỡng là hoa quốc võ công cao thủ sao? Khiêng một cái nữ nhân thế mà còn có thể giống ở trong rừng rậm viên hầu đồng dạng mau lẹ linh hoạt di động. Làm nhiệt máy cảm ứng bên trên triệt để đã mất đi tiếu lạc tung tích lúc tà long cố sức đập vừa xuống xe đỉnh nghiến răng nghiến lời rất là không cam lòng nói Khác trên một chiếc xe khôn xa một lần nữa đốt một điếu xì gà kính mắt dưới cặp kia có sâu khói mắt mắt lão rời rạc lộ ra hàn quang Nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị giết chết chuyến này chẳng phải là xe rất không thú vị Đối phó xa ra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 Tiếu lạc mang theo xa ra ở phía đông nam hướng vứt bỏ nhà máy lý dừng lại, khôn xa một đoàn người vũ khí tiên tiến trình độ vượt qua hắn đoán trước trọng yếu nhất là hắn còn mang theo một cái tay chói gà không chặt nữ nhân. Tuy nói vì giết khôn xa có thể vi sinh hết cách này cùng hắn không có một chút xíu quan hệ nữ nhân, có thể vậy chỉ có thể ở không có biện pháp thời khắc, cho dù là có từng tia hy vọng.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 không thể không nói đó là cái lớn lên phi thường tính chủ cảm giác nữ nhân dáng người cũng rất tốt không có tây phương nữ nhân loại kia khôi ngô cao lớn ngược lại là có chút ít xa bích ngọc tức thì cảm xa ra gặp tiếu là ánh mắt có chút không giống nhau lắm biết rõ là bởi vì chính mình dung mạo đắc chí nói mơ dơ diệt các ngươi hoa quốc nam nhân đều ra thích nhìn chằm chằm vừa tắm rửa xong nữ nhân nhìn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 Xa ra lúc này chú ý tới bộ ngực hắn bên trên bị nhiệt độ cao thiêu đốt đi ra một đảo vết thương, giống như là bị một cây thiêu đến lăn hồng bàn ngủi nóng qua đồng dạng, cháy đen không nói, còn có máu tươi từ bên trong chầm rãi chảy ra. Vết thương nhỏ, không quan trọng. Tiếu lạc nhẹ nhàng trả lời, sau đó ngồi xít bằng, dựa theo dịch cân kinh mạch môn kinh lạc vận khí, cách này là chút thương nhỏ, liền cùng nát phá một điểm ra đồng dạng. Không cần thiết tiêu phí tích phân để hệ thống tiến hành chữa trị, dịp cân kinh nhanh chóng khôi phục liền đã đủ.